Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện Kiều Đỉnh Ký. chương 530 Tiến Công Tiến Công Thanh Sơn, ta có một việc cần ngươi làm. Vẻ mặt Gia Cát Nguyên Hồng đột nhiên nghiêm túc hẳn lên. Sư phụ, ngươi nói đi. Đằng Thanh Sơn liền đáp. Gia Cát Nguyên Hồng trồng thấp nói. Thanh Sơn, nói vậy ngươi cũng thấy được quy nguyên tông ta so với Thanh Hồ Đào. Nhược điểm lớn nhất hiện giờ Chính là nhân chủ không đủ Nhân thủ không đủ 13 quận Dương Châu ước trừng có 2300 triệu dân cư Chỉ riêng việc khống chế được 12 quận khác Tối thiểu cũng cần hơn 10 vạn nhân mã Nhưng là Quy ngân tông ta ngoại trừ quân đội Tự bảo vệ chính mình Nhiều nhất cũng chỉ có thể phái ra long cương quân Cùng với 10 vạn quân đội bình thường Đằng thế giới như mày Gật gật đầu Vấn đề này thật khó giải quyết Dù sao Quy Nguyên Tông cũng chỉ khống chế một quận Đương nhiên nhân thủ không thể so với Thanh Hồ Đào Càng không thể so với Thiên Thần Cung Cho nên Thanh Sơn Người hãy đi dãy núi Thái A một chuyến Sa Cát Nguyên Hồng nói Dãy núi Thái A ở Nam Bộ Dương Châu Trải dài cả mấy quận Không phải ở đó Người đã sớm ăn bài một đạo nhân mã Mãnh Thủ Bang sao Lần này người đi Hãy làm cho nhân mã đó mở rộng Lần này ngươi đi, hãy làm cho nhân mã đó mở rộng thể lực, đến lúc tấn công Nam bộ Dương Châu sẽ cần bọn họ hỗ trợ. Đàng Thanh Sơn nghĩ đầu, trong lòng hiểu được ý tứ của sư phụ. Sư phụ, con cần 500 bộ hỏa lưu chiến giáp, cùng với 1500 bộ hỏa vụ chiến giáp. Đàng Thanh Sơn nói, "Được, con lấy đi." Sa cát Nguyên Hồng cười lớn, gật đầu, "Con không nói, ta cũng sẽ cho người mang chiến giáp đến." Co chiến giáp hơn nữa còn có 2 bình Bắc Hải Trình Linh có thể tạo nên một chí tinh anh một chí tinh anh quân đội. Tuy nhiên, Thanh Sơn, tốt nhất nên tiết kiệm Bắc Hải Trình Linh. Dù sao, sự trung thành của cường đạo cũng không bằng đệ tử trong tông ta. Con hiểu được, sư phụ. Con sẽ tuyển ra 500 người cho bọn họ dùng Bắc Hải Trình Linh. Về phần sự trung thành, sư phụ yên tâm, bọn cường đạo đạo tặc này rất dũng mãnh, đồ nhi của con ở trong mạnh thủ ba. Cũng chỉ tuyển những hán tử có tâm huyết Đằng Thanh Sơn biết rõ bọn đạo tạp này Mỗi ngày liềm máu trên lưỡi đao So với thành vệ quân Đều phải dũng mảnh gan dạ không kém Một khi nhận định Một người là thủ lĩnh Không bị bức bách đến đường cùng Bọn họ sẽ không dễ phản bội Sang sớm ngày hôm sau Đằng Thanh Sơn cùng với bất tử phượng hoàng Tiểu Thanh Rời khỏi đằng gia trang Trước tiên hắn đi đến Giang Ninh quận thành Lấy hỏa lưu chiến giác Và hỏa vũ chiến giác Tổng cộng 2.000 bộ Sắp xếp vào trong một cái hòm sắt lớn Đăng thanh sơn nâng cái hòm sắt Đứng ở trên lưng tiểu thanh Bay đến dãy thái A Vù Vạn trượng trời cao Trên tầng mây Ánh sáng mặt trời tỏa ra bốn phía Đăng thanh sơn nâng cái hòm sắt ước chừng nặng Hơn 20 vạn cân Như chỉ cầm một cái bao nhỏ Rất thoải mái Tiểu thanh Đến rồi Đằng Thanh Sơn cảm ứng được phía dưới là dãy núi Thái A, hơn nữa, cũng phát hiện sao huyệt của mảnh thú ba. Vù, từ lưng tiểu thanh, đằng Thanh Sơn nhảy thẳng xuống, bằng tốc độ kinh người từ trên cao hạ xuống, giống như một viên vận thạch. Sau khi thân thể dung nhập lực thiên địa, tốc độ đằng Thanh Sơn lại càng thêm mau đợi đến khi rơi gần đến mặt đất, tốc độ mới đột ngột giảm mạnh. Vù, vù, không khí dường như đều mơ hồ trần động. Đắp người thẳng trên núi đá Sau khi đặt hai chân xuống Đằng Thanh Sơn nhìn hòm sắt lớn trong tay Không khỏi mỉm cười Mang nặng 20 vạn cân Muốn hạ xuống nhẹ nhàng Thật cũng có chút khó khăn Nói xong Đằng Thanh Sơn lập tức vác hòm sắt Hóa thành một đạo ảo ảnh Lắc thân vài cái Đã tiến nhập trọng địa của mệnh thú ba Dương đâm còng trong tay Một thanh kiếm màu đỏ sậm Đang ở luyện võ trưởng Luyện tập kiếm pháp do đằng Thanh Sơn dạy hắn Trong phút chóc, cả người hắn giống như Cùng với Kiếm hòa thành một thể Phẳng vất có một cụ âm lãnh Ý cảnh quý sĩ A. Khóe mắt Dương Đông toàn thấy Trong luyện võ trường đột ngột xuất hiện một bóng người Trong lòng sợ tới mức nhảy sự Đợi đến khi nhìn kỹ Sư phụ Dương Đông lập tức dừng việc luyện kiếm Cung kính bước tới A. Đông Kiếm pháp luyện khá lắm Đằng thanh sơn Cười Buông hòm sát ra Cái hầm sắt hơn 20 vạn cân rơi trên mặt đất, làm mặt đất hơi trần động. Lần này đến đây, ta muốn ngươi thi hành một việc. Sư phụ, mới nói. Ánh mắt dương đông tỏa sáng. Ở tại đây, trong lòng hắn rất ngứa ngáy. Tại dãy núi Thái A, căn bản hắn không có đối thủ. Hô, một bóng xám đột ngột xuất hiện. Đằng Thanh Sơn quay đầu nhìn, chính là cuồng phong ưng. Tiểu Hô, cũng đã nhiều ngày không gặp đằng Thanh Sơn. Cuồng phong ưng tỏ vẻ rất hưng phấn, lập tức bay đến, còn dùng cái đầu cọ cọ vào cánh tay đằng Thanh Sơn, tỏ vẻ vô cùng thân thiết. Tiểu hôi này, người ăn của ta nhiều thịt như thế mà cũng không nể mặt ta. Sư phụ vừa đến, nó đã tỏ vẻ thân thiết như vậy. Xương Đông biểu môi nói. Ha, ha, đằng Thanh Sơn cười, vuốt ve cuồng phong ưng, rồi sau đó nói với Xương Đông. A Đông, sắp tới đại quân Quy Nguyên Tông bắt đầu tiến công các quận của Thanh Hồ Đào. Khi đến thời điểm tấn công Nam Bộ Dương Châu sẽ cần người hỗ trợ. Ta ra lệnh cho ngươi, chậm nhất trong vòng 3 tháng phải trở thành bang phái mạnh nhất ở trong dãy Thái A, nhân số cũng phải nhiều nhất. A, Sương Đồng tròn mắt, liền cười khổ. Sư phụ, Mạch Bang hiện giờ là bang số 1, số 2 ở dãy Thái A, nhưng là Mạch Bang hiện giờ cũng mới có 8000 hảo hán, bang phái lớn nhất dãy núi Thái A hiện giờ có gần 10 vạn người. Sư phụ nói con, tha thiếu chứ không tuyển Âu Nay cho con Tìm 10 vạn hào hàn chân chính Rất khó ạ Loảng, soạn Đăng Thanh Sơn mở hòm sắt Lộ ra rất nhiều áo giáp, mũ giáp cùng nhiều vật phẩm Trong này có 500 bộ Hỏa lưu thiết chiến giáp Cùng với 1.500 bộ Hỏa vụ chiến giáp Đăng Thanh Sơn trịnh trọng nói Hỏa lưu thiết Dương đông trợn tròn mắt Đương nhiên, hàn biết sự lợi hại của hòa lưu thiết Đằng Thanh Sơn lấy từ trong lòng ra Một lọ bình ngọc màu đen A Đông Trong bình ngọc có khoảng 1.000 giọt Bắc hải chi linh Mỗi một giọt Bắc hải chi linh Đều có thể tạo nên một gã võ giả nhất lưu Mạnh thủ ba hiện giờ Có 8.000 hào hán Người tuyển ra 500 người tín nhiệm nhất Cho bọn họ dùng Bắc hải chi linh Và cho bọn họ mặc hòa lưu thiết chín giác Sư phụ Lúc đó bỏ con công kích một quận thành Cũng là chuyện đơn giản thôi Dương Đông buột miệng 500 tên võ giả nhất lưu Phối hợp hỏa lưu thiết chiến giáp Tuyệt đối không có sức mạnh nào địch nổi 500 tiên thiên tinh anh chiến kỵ Cùng với 500 giọt Bắc hải trí linh thừa Và 1.500 bộ hỏa vụ chiến giáp Người sử dụng như thế nào Tất cả tùy ý người Đằng Thành Sơn nói Dựa vào những thứ này Người thống nhất toàn bộ dạy núi Thái A Không vấn đề gì chứ Không thành vấn đề Mãnh thủ bang vốn là băng phái số 1 Số 2 tại đây, có những thứ này, bằng phái của con có thể đi diệt những băng phái khác Dương đồng cười hắc lắc, hắc hắc Tuy nhiên, con có chút tiếc phải diệt bớt những thủ hạ tương lai của con Sư phụ, người yên tâm, hãy xem con thống lĩnh toàn bộ dãy núi Thái A Đằng Thanh Sơn mỉm cười gật đầu Dãy núi Thái A trải mình khắp mấy quận Nam Bộ, cường đạo hơn trăm vạn Hoàn toàn có thể từ đó tuyển được một chi quân đội tinh anh nhất Đến lúc đó có thể phát huy tác dụng. Dù sao, quân đội của Quy Nguyên Tông cũng chỉ là quân đội bình thường. Hiện giờ, trên Cửu Châu Đại Địa, không ít tông phái đều đang quan sát Dương Châu. Từ việc Hỏa Thiêu Thanh Hồ Đảo, bọn họ cũng đều biết nhất định Thanh Hồ Đảo sẽ khai chiến với tông phái Quy Nguyên Tông mới quật khởi. Giá, giá, giá. Ngoại trừ 2000 Long Cương quân Trần Dữ Hậu Cứ, hơn 1 vạn quân sĩ thuộc Long Cương. Quân Dẫn theo 10 vạn quân đội bình thường Nhằm phương Bắc tiền quân Biển giới phía Bắc sang Ninh quận Nguyên là nơi đóng quân của Thanh Hồ Đảo Hiện giờ quân đội Thanh Hồ Đảo Đã sớm chạy đến thành nhỏ Phụ An Gọi là thành nhỏ Nhưng trong đó dân cư cũng có thể chữa hơn 10 vạn người Nhưng hiện giờ cùng với quân đội Của Thanh Hồ Đảo Toàn bộ nhân khẩu bên trong thành Đã vượt qua 20 vạn Đã đánh thì phải đánh thật mạnh Trên mấy ngàn trượng trời cao Trong mây mù Đăng Thanh Sơn ngồi trên lưng bất tử Phụng Hoàng Tốc độ tương đương với tốc độ di chuyển của quân đội Tiến đến Phụng An Thành Bên trong Phụng An Thành Có 2 vạn nhân giao quân 10 vạn quân đội bình thường Với lực lượng cực mạnh của Giang Ninh Quận Thành Điều cần làm là phải tiêu diệt Thành Thụng An Một cách nhanh nhất, hoàn mỹ nhất Lần này đi theo quân đội Ngoại trừ Đăng Thanh Sơn bắt tử Phượng Hoàng còn có vân mộng chiến thần mục đào Bông đào hiện giờ đang ở lẫn trong đại quân hắn rất khét vọng có thể gặp được hạt tử kiểm đánh bộ sách vạn tượng môn ghi lại mùng 3 tháng 9 đại quân quy nguyên tông xuất phát Dạo sáng ngày mùng 4 tháng 9 đại quân quy nguyên tông phát động tấn công mãnh luyện phục An Thành dẫn đầu là một đội quân tinh Anh mặc chín xác đỏ như máu tấn công Tường Thà rất dễ sàng đội quân đó đã nhảy lên Tường thành Phụng An Thành nơi nào đội quân đi qua Không ai có thể cản được. Chín trận biến vẹo trong thời gian chớp nhoáng liền chấm dứt. Hai vạn ngân giáo quân cùng 10 vạn quân đội bình thường hoàn toàn sụp đổ đánh trận thứ nhất này. Toàn bộ đội quân cực mạnh của Quy Nguyên Tông đều là võ giả nhất lưu. Trước mặt Long Khương quân, không có đội quân nào. Thành trì nào có thể ngăn trở bước tiến bọn họ. Trận chiến mùng 4 tháng 9 đã khiến mọi tông phái trên Cửu Châu sửng ngây người. Đám thanh hồ đảo cao cấp cùng với người tại những quận thành Thanh Hồ Đảo đang khống chế khác, đều biết hai vạn ngân giao quân cùng với 10 vạn quân đội bình thường phòng thủ thành trì chỉ, chỉ trong thời gian ngắn ngủi một chiến trái nhỏ đã sụp đổ. Tất cả đều bị dọa sợ đến sững người, hoàn toàn là trận chiến không cùng một cấp bậc. Có thể nói, căn bản giống như là người lớn đánh nhau với trẻ con. Càn cân nghiêng hẳn về một phía. Đã có lúc, Thanh Hồ Đảo còn hy vọng dùng tinh anh quân đội Đã có lúc Thanh Hồ Đảo còn hy vọng dùng tinh anh quân đội và quân đội phổ thông áp chế đối phương. Nhưng do sự kiện này mà hy vọng đã thiêu tan, không ít nhân vật cao cấp Thanh Hồ Đảo đều suy sụp, thậm chí còn có vài nhân vật cao cấp của quận thành phát mật tín muốn đầu hàng Quy Nguyên Tông. Đương nhiên, tin tức này cũng rơi vào tay nhóm có dạ tâm đối với Dương Châu Nhất, chính là Thiên Thần Cung. Cha, không ngờ Quy Nguyên Tông cũng có đội quân gồm toàn võ giả nhất lưu. Tuyết liên giáo chủ nói với Bùi Tam Hơn nữa, theo tin tình báo Quân sĩ ngân giao quân căn bản không phá được chiến giáp trên người của nhất lưu võ giả Quy Nguyên Tông Hiển nhiên, đội quân này so với đồ nguyên vệ của chúng ta còn mạnh hơn nhiều Quy Nguyên Tông mạnh như thế Muốn giải quyết chúng để chiếm định Dương Châu Phải khó khăn hơn nhiều Cha, chúng ta làm thế nào bây giờ? Tuyết liên giáo chủ lo lắng hỏi Mạnh, không phải tốt hơn sao? Bùi Tam mỉm cười Chương 531, nửa sang sơn Bùi tam lại nhạt cười Thay vì trả lời cho con gái Ngược lại còn cảm thán hai tiếng Nắng thanh sơn Không nghĩ tới ngay cả bùi tam ta cũng bị hắn lửa Có ý tứ, thật có ý tứ Bùi thuyết liên không hiểu Trong thâm tâm cha suốt cuộc là nghĩ gì Chỉ sợ, trong thiên hạ Người hiểu được tâm tư của bùi tam chẳng có bao nhiêu sang sớm ngày mùng 5 tháng 9 Đăng gia Trang vừa kiến tập Tây Viện Phượng Hoàng Mẹ đang muốn trở về Đằng Thanh Sơn nhìn thấy Phượng Hoàng Mệ đang trò chuyện với Tiểu Thanh Trong lòng hắn tuy rất muốn Phượng Hoàng Mẹ Lưu tại đây Nhưng chính là hắn cũng không có biện pháp giữ lại Đột nhiên Phượng Hoàng Mẹ nhìn về phía đằng Thanh Sơn Gày to một tiếng trong trèo Hô Đằng Thanh Sơn nhìn về phía Lý Quân Thanh Sơn Phượng Hoàng Mẹ nói là nó để con của nó ở lại đây Nhưng tuyệt đối không hi vọng Tiểu Thanh xảy ra chuyện gì Nếu có xảy ra chuyện Thì cũng đừng trách nó vô tình Lý quan nghĩa được sắc mặt khẽ biến Đằng Thanh Sơn không vì thế mà tức giận Hắn hiểu được đến Phượng Hoàng mẹ Quan tâm đến Tiểu Thanh Vì thế liền cười hướng Phượng Hoàng mẹ gật gật đầu Phượng Hoàng mẹ đưa mắt nhìn đằng Thanh Sơn Không nói gì thêm U, rang hai cánh bất từ Phượng Hoàng Tiểu Thanh vỗ nhẹ một chút Sau đó Phượng Hoàng mẹ hai cánh rang rộng Thân mình nó chìm đắm trong lửa đỏ Trực tiếp nâng người lên không nhi trong hướng phương bắc bay đi, trong chớp mắt hòa vào thiên địa. "Đi rồi, Sa Cát Nguyên Hồng trầm tư giọng nói. Ừ, đi rồi." Lăng Sơn gật đầu. Phượng Hoàng Mệnh lúc ở lại trầm cũng như Địch Hải thần châm, ôn sát dò vัว đại võ đi trị thủy, dùng nam trái đo. Để biết nơi sâu cạn, sau khi đo xong, bỏ lưới đáy biển cho bước sóng, một chút cũng không cần lo lắng, dù sao cũng tồn tại thể lực đủ giết chết hư cảnh đại thành. Đằng Thanh Sơn nghĩ đến Phượng Hoàng Mệ xuất thân thiên phú tốt vô cùng. Hơn nữa, lại đạt đến cực hạn của yêu thú là hư cảnh đại thành. Chỉ có thể so cực mạnh Cường giả điểm hóa. Có yêu thú hư cảnh như thế tồn tại, sợ rằng nhân loại động hư cứng giả như bùi tam, tần thập thất, nhìn thấy cũng sẽ đau đầu. Có Phượng Hoàng Mệ không ai dám đến tìm phiền toái Chính lúc Phượng Hoàng Mệ vừa đi, về sau ta và Tiểu Thanh cần phải cùng nhau chống lại. Đằng Thanh Sơn thầm nghĩ, Kiểu châu cường giả như mây Thiên thần cung, ma ni tự Vũ hỏng môn đều như hổ sinh mồi Mặc kệ như thế nào Ta nghĩ nên tại cửu châu đánh lấy một mảnh giang sơn Trước tiên nên chiếm lĩnh cả dưng châu Rồi nói sau Đằng thanh sơn tuy rằng tự tin nhưng không tự đại Ma ni tự Đệ nhất tông phái có được động hư cường giả Ẩn trong gia tộc Thiên thần cung cường đại thì không cần phải nói Vũ Hoàng môn là môn phái từ thời cổ xưa Đằng thanh sơn tuy chưa biết Con bài tẩy Các sĩ cũng có thể khẳng định đó là con bài lợi hại Bằng không, Vũ Hoàng Môn Hà có thể truyền lại đời đời lâu như thế được Ăn cơm phải ăn từ từ, đường cũng phải từ từ đi Muốn tiếp tục đánh sang Sơn phải truyền bá nhất mạch nội gia quyền Hiện tại bất quá mới bước bắt đầu thôi Trong sâu nội tâm của đằng Thanh Sơn, chỉ một mảng sương Châu Hiển nhiên không thỏa mãn hắn được Bất quá hiện giờ thực lực vẫn còn chưa đủ không thể như Bùi Tam trực tiếp chiếm lĩnh đạii Tháo Nguyên Thanh Châu U Châu Tam Đệ 3 ngày đầu tháng 9 quy Nguyên tông đại quân bắt đầu xuất phát tất cả ánh mắt toàn cửu Châu được tập trung tại đây quy Nguyên tông Long Cương quân thật mạnh là người ta run sợ thành công dễ dàng thời gian công thành và trại ao phí rất nhỏ trong khi hành quân dùng lượng thời gian lớn và công chế các quận thành ngày 10 tháng, ngày 12 tháng 9 Đánh hạ thành từ Xương quận ngày 18 tháng 9 đánh hạ thành Phong Xương quận ngày 11 tháng 10 đánh hạ thành Thiên Nam Quận ngày 28 tháng 10 đánh hạ Ph Bắc thành S sửa quậnsương Châu Bắc Bộ bên trong răng ninh quận tổng cộng 6 thành lớn gần 2 tháng hầu như hoàn toàn bị quy nguyên tông nắm trong tay thế không dễ dàng đạt được làm cho cả đất cửu Châu kinh hô trong nhất thời các nơi cả cửu Châu đàm luận về quy nguyên tông Các cuộc đàm luận mang sắc thái truyền kỳ về đằng Thanh Sơn, tùy ý có thể nghe được. Quy Nguyên Tông một khi quật khởi, liền chiếm lĩnh Dương Châu nửa răng sơn. Mà đằng Thanh Sơn chạy trốn, trôi chết trốn mất 4 năm. Khi trở về liền dùng tên giả là kinh ý, làm ra nhiều đại sự. Khi đến thân phận đằng Thanh Sơn bại lộ, người trong thiên hạ mới hiểu được. Lúc trước, khó trách, kinh ý, đi được lúc trước. Khi đến thân phận Đàng Thanh Sơn bạn lộ, người trong thiên hạ mới hiểu được, lúc trước khó trách kinh ý đi Thanh Hồ đảo tìm phiến toái. Thanh Hồ đảo năm đó, tìm khắp thiên hạ đuổi giết Đàng Thanh Sơn, Đàng Thanh Sơn sao lại không trả thù, không ngờ thù lại tìm đến. Trên các đường lớn ngò nhỏ, đêm rượu ra tiếp các người kể chuyện, biện soạn rất nhiều chuyện xưa của Đàng Thanh Sơn, tưởng tượng ra việc trải qua trong 4 năm biến mất của Đàng Thanh Sơn, nói cho đến nước bọt vàng tung tóe. Toàn Kiều Châu cũng có rất nhiều anh hùng thiếu niên Trong lòng liều hướng về đằng Thanh Sơn Trừ nay chưa từng bàn đến nhân vật nào như vậy Cơ hồ dựa vào sức của bản thân Xóa đi sự tồn tại của siêu cấp tông phái là Thanh Hồ Đào cửu Châu tràn đầy nhiệt huyết Các anh hùng lớp lớp xuất hiện Hiển nhiên chỉ có thời đại này Tất cả anh hùng đều hiểu đây là thời đại của đằng Thanh Sơn Không cần nói hào quang của đằng Thanh Sơn làm chói mắt Chỉ nói có bao nhiêu tuổi đầu đã là hư cảnh cường giả Chỉ cần hiểu được hàm nghĩa Hư cảnh cao thủ, đều sợ hãi than không thôi. Đêm khuya, tại lộ thành, giữa thư phong âm trầm. Hác y hạt tử cùng thiết phàn đang ngồi đối diện. Ngắn ngủi hai tháng, hạt tiểu kiềm thanh thanh âm khàn càn. Thân thể nhẹ sung dày. Cắn ngủi hai tháng, sang sơn thanh hồ đảo của ta bị mất đi một nụa. Thiết phàn sao lại thế này? Như thế nào quy nguyên tông, như thế dễ dàng chiếm hoàn toàn năm quận. Không phải ngươi ở trong tối cầm quân... Không phải người ở trong tối cầm quân Phải kích lại hay sao? Khích kích Sư tổ Hai trong mắt thiết phiền trượt đỏ Dương châu Bắc Bộ sở quận Vốn là của thiết y môn Thanh hồ đảo ta tàn sát thiết y môn Nên trong lòng nhiều người sở quận Đã sớm đối với chúng ta đầy cứu oán Đăng lý phải hao phí hơn 10 năm Mới có thể chặt chẽ khống chế được sở quận Và dù sao Thời gian quá ngắn để có thể ẩn núp Tại sở quận để phản công Căn bản là không làm được Từ dương quận, thiên năm quận cũng chưa nắm được bao lâu. Về phần phong sơn cùng hai quận của Thanh Hồ Đảo ta trường kỳ chống khống chế. Nhưng Bắc Xương Châu nằm trong tay Thanh Hồ Đảo chúng ta, sức còn rất yếu. Quy Nguyên Tông ở hai thành này đều lưu lại ba vạn quân mã. Hơn nữa, bọn họ tại bản địa chương mộ binh lính. Ý của chúng ta muốn dựa vào đó ẩn núp một ít để một ít quân để phản công thật rất khó. Thiết phản chán giật giật. Hơn nữa, tên Gia Cát Nguyên Hồng hỗn đạn kia còn chế định luật liên toạn. Một khi bọn họ hợp nhất quân đội, một người phạm tội, một đội trăm người sẽ có tội như nhau. Hoặc là bị đầy khổ sai cả đời, họ sẽ bị trực tiếp sử tử. Đưa đi khổ sai so với trực tiếp sử tử còn đáng sợ hơn. Tội liên toạn Hạt tử kiểm thành thở vào một hơi. Gia Cát Nguyên Hồng thật ngoan tâm thủ lạt. Một người phản loạn cùng đội 100 người toàn bộ sư tử thi hành lệnh liên tọa thì đội quân 100 người tất cả sẽ giữ gìn nhau trung thành, không dám có một tia lời lỏng bình thường luật liên tọa đối với dân chúng rất phản cảm chỉ có thời kỳ loạn lạc mới có thể thi hành bất quá sư tổ an tâm thiết phàn trầm rộng phía Bắc Dương Châu chịu sự khống chế của Thanh Hồ Đảo rất yếu như tại phía Nam Dương Châu Thanh Hồ Đảo chúng ta khống chế biển chắc như thép qua ngàn năm Chúng ta thanh hồ đảo có rất nhiều gia tộc, đều ở tại Vũ An quận, Nam Tinh quận cùng các nơi đã thâm đã thâm căng. Hơn nữa, Quy Nguyên Tông tại Phong Sơn cùng hai quận để lại 6 vạn đại đội, cộng thêm thiên Nam quận cùng 3 quận kia, mỗi quận 1 vạn quân đội. Nói cách khác, trong năm quận bọn họ hao phí 9 vạn đại quân, sang Ninh quận có bao nhiêu quân đội, bọn họ cho dù Long Cương quân, lợi hại có thể phá được quận thành. Nhưng với gì có thể khống chế các thành trì đó? Tiết Phản mắt lộ ra Hàn Quang. Nam Bộ Bảy Quận, bọn họ tới một người, chúng ta có thể nuốt một người, trừ phi Hàn có trăm vạn đại quân. Nếu không, với số quân đội đáng thương của Giang Ninh Quận, cũng không đủ cho Bảy Quận nuốt trọn. Bị mất nửa Giang Sơn. Thanh Hồ Đảo tự nhiên tức giận, Nam Bộ Bảy Quận tự sẽ chờ cùng Quy Nguyên Tông sống mái một trận. Ngày 1 tháng 11, Tuyết lớn chẳng như lông ngõng phủ xuống Đem cả đại duyên Sơn phủ lên một màu bạc Thanh Sơn Đằng Thanh Sơn đang thong thả thi triển thương pháp Chiều đầu tiên đột ngột quay đầu dừng lại Lý Quân mình vận bộ áo da trắng như tuyết mỉm cười đi tới Hiện giờ bụng Lý Quân đã có chút nhô lên Đi nghi thành một chuyến đã mua được những gì Đằng Thanh Sơn buông trường thương hỏi Mỗi một chút thức ăn để cúng Lý Quân đã chạy tới cầm lấy tay đằng Thanh Sơn Thanh Sơn Mỗi thầy hôm nay tại Nghi Thành trà quán không ít người đàm luận đến huynh. Thêm nữa, không ít người từ các quận thành khác đem con chính mình tặng cho Quy Nguyên Tông của chúng ta. Chắc là muốn gia nhập Tông Phái của chúng ta. Ý nàng nói là muốn đem con giao cho Quy Nguyên Tông. Đằng thanh sơn ngẩn người. Dân chúng Nghi Thành đều tự hào. Họ đều nói huynh chính là Nghi Thành. Để huynh ngang với thiên địa có gì là lạ. Lý quan nhịn không được vui vẻ kề rộ lên. Người khác khen ngợi trượng phu nàng thì đương nhiên là cao hứng. Đằng Thanh Sơn cũng cười theo. Nghi Thành từ xưa đến nay không có nhân vật nào gọi là xuất chúng mà giờ xuất hiện đằng Thanh Sơn. Hiển nhiên, đáng giá cho dân chúng Nghi Thành kiêu ngạo. Cho dù mấy ngàn năm sau, dân Nghi Thành cũng có thể nói chúng ta cùng đằng Thanh Sơn, cùng quê hương. Thanh Sơn, xa Cát nguyên hồng từ xa đi tới. Tiểu quân, muội vào phòng tạm nghỉ đằng Thanh Sơn liền nói. Lý quân nhu thuận gật đầu liền bước vào phòng. Đằng Thanh Sơn hướng sư phụ đi đến Sư phụ Ừ, Thanh Sơn Long Cương quân hiện tại bằng vào tốc độ nhanh nhất từ sở quận đánh giá châu Vào chiều ngày mai là có thể trở về Sa Cát Nguyên Hồng nói Lúc trước ta phải ra 10 vạn đại quân cơ hồ đều đã an bài tại 5 quận Vội vàng chỉnh đốn lại quân đội 5 quận Quét sạch vàn tặc trong 5 quận Đem 5 quận nắm chắc trong tay Đằng Thanh Sơn nghe được gật đầu Sư phụ, chúng ta khi nào thì tấn công bảy quận Nam Bộ? Đăng Thanh Sơn dò hỏi. Đối với Thanh Hồ Đào, Đăng Thanh Sơn tận đáy lòng cũng không để vào mắt. Đứng trên cao nhìn xuống thế giới sẽ khác. Trong quá khứ, Đăng Thanh Sơn một lòng, nghĩ muốn đối phó với Thanh Hồ Đào, cho rằng Thanh Hồ Đào là quái vật lớn, bất quá sau mấy lần trải qua hư cảnh đại chiến, hiện giờ trong mắt Hán. Thanh Hồ Đào bất quá chỉ là con hồ sấy mà thôi. Chân chính có sức uy hiếp vẫn là tàn ẩn thâm sâu man ni tự và hũ ảnh một, làm cho người ta cảm giác thần bí. Cùng với doanh thị gia tộc và thiên thần cung, một theo khuôn phép cổ xưa, một tình ngang ngược thiên hạ. Đối thử tương lai của chính mình là họ. Thanh Hồ Đảo không có bao nhiêu ý khiêu chiến. Tấn công bảy quận Nam Bộ, xa cát Nguyên Hồng lắc đầu. Chương 532 Từng bước lập doanh Sư phụ ý của người là. Đàng Thanh Sơn nhìn về mặt của Sa Cát Nguyên Hồng có chút hồ sở, đột nhiên trong lòng mày động hỏi: "Sư phụ, người lo lắng Thiên Thần cung?" Thiên Thần cung tham vọng tràn trề, luôn muốn thành công Dương Châu. "Không, Sa Cát Nguyên Hồng tự tin cười nói: "Thanh Sơn, Thiên Thần cung không phải là kẻ ngốc, như bây giờ còn bất tử Phượng Hoàng bên cạnh con, ngay cả Vũ Hàng môn cũng chịu thiệt thòi, Thiên Thần cung sẽ không ngu ngốc đến vậy. Hơn nữa Thiên thần cung bọn họ tốc độ không thể vượt được bất tử Phượng Hoàng Mà quan đất bọn họ cũng không hơn được đau trì Nếu như liều chết cùng chúng ta đối với thiên thần cung rất bất lội Xà Cát Nguyên Hồng phân tích Đăng Thanh Sơn gật đầu Hắn cũng có nghĩ tứ điểm này Nhưng mà Vậy sư phụ tại sao đối với việc tấn công bảy quận phía nam Dường như có chút nghi ngại Xà Cát Nguyên Hồng cười khẽ Thanh Sơn Hiện nay quả thật quy nguyên tông chúng ta chiếm được thượng phong Nhưng còn ngàn vạn lần đừng quên, phía Nam và phía Bắc khác nhau, Thanh Hồ Đảo vốn là ở phía Nam Dương Châu. Trong 6 quận ở phía Bắc Dương Châu, Sang Ninh quận là của cư nguyên tông chúng ta. Sở quận năm đó của Thiết Y Môn, từ Dương quận, Thiên năm quận lúc trước, càng không ai có thể thống nhất. Sáu tỉnh phía Bắc, bốn quận đã như vậy, có thể thấy được khống chế của Thanh Hồ Đảo đối với phía Bắc rất yếu. Đằng Thanh Sơn gật đầu, nhưng bảy quận phía Nam Dương Châu, Thanh Hồ Đảo vững như bàn thạch. Đối với bảy quận phía nam này, không thể sử dụng cách tấn công năm quận phía bắc." Sa Cát Nguyên Hồng trịnh trọng nói. "Sự phụ có cách chưa?" Đặng Thế Sơn dò hỏi, từng bước lập doanh, trong mắt Sa Cát Nguyên Hồng lóe lên một tia lệ mang. Lấy Long Khương Quân làm chủ, lấy nhân mã của Thái A Sen Mạch làm phụ, một hơi nuốt gọn hai quận thành, sau đó tiến hành càn quét, càn quét đẫm máu, hễ là tộc phản, thông địch đều đồng loạt bắt đi lau dịch cả đội. Hoặc là đem giết cả nhà Không thể nương tay chút nào Giọng nói của Gia Cát Nguyên Hồng Làm cho rằng Thanh Sơn khẽ dùng mình Hán hiểu rõ ý của sư phụ Một khi sư phụ hạ lệnh Tới lúc đó nhất định sẽ có ngàn vạn cái đầu bị chém xuống Nhưng Tranh bà thiên hạ chính là như vậy Đặc biệt là Quy Nguyên Tông Vào lúc thiếu hụt nhân thủ càng không thể nương tay Nếu không chỉ có lưu lại đại họa Quy Nguyên Tông của ta Nếu muốn tạo cơ nghiệp ngàn năm Bây giờ không được nương tay Sa cát Nguyên Hồng nhẹ nhạt nói, "Chỉ có bây giờ ra tay tàn độc, đem tất cả mầm mống dịt sạch, tương lai mới càng không có nhiều người chết." Vâng, Đằng Thanh Sơn gật đầu. Gia tộc lâu đời Thanh Hồ đảo bởi vì mệnh lệnh của Sa cát Nguyên Hồng mà phải nhận lấy họa dịt tộc. Ngay sau tháng 11, một vạn quân sĩ Long Cương quân sau khi nghỉ ngơi 4-5 ngày, vào lúc sáng sớm dưới sự đưa tiễn của đông đảo người Quy Nguyên Tông lên đường chinh phục phía nam. Đi theo quân còn có Vân Mộng Chín Thần, Mộc Đào Dù sao Đ Thanh Sơn cũng lo lắng hạt tỷề tá đột nhiên xuất hiện đối sát Long Cương quân có mụcảo Đảng Thanh Sơn cũng yên tâm Văn mộng chiến thần mục đào Tuy rằng chỉ nắm được 9 thành lực thiên địa nhưng lão là cường giả mạnh nhất đoan mộc đại lục hậu nhân của Đoan Mộc Vũ tuyệt học chính là lôi đao cử chuyển 9 thành lực thiên địa lão liền có thể phát huy gần 11 lực thành thiên lão liền có thể phát huy gần 11 thành lực thiên địa Ngược lại có thể áp chế hắt từ kiếm thánh. Thanh Sơn Trên đầu tường thành Đông Giang Ninh Quận Sa Cát Nguyên Hồng và đằng Thanh Sơn sống vai đứng Mắt nhìn quân sĩ Long Cương Quân Như một con rồng dài nhanh chóng rời đi Phía Thái A Sơn Mạch chuẩn bị thế nào rồi? Đồ địa của con là Dương Đông Có yêu thú của ông Phong ưng giúp đỡ Thêm vào tiên thiên truyền kỵ Rất dễ dàng dọa mấy đương gia Của mấy bang phái lớn trong Thái A Sơn Mạch Đằng Thanh Sơn cười khẽ trả lời Thổ phỉ đối diện yêu thú cấp tiên thiên đối diện tiên thiên chiến kỵ, thật sự không có chút phản kháng. Thêm vào đó, lời hứa của Quy Nguyên Tông chúng ta, thiên đám thổ phỉ này ai cũng rất hưng phấn. Làm một tên thổ phỉ làm sao so được với làm thành chủ Đầu tiên là dùng sức mạnh uy hiếp, kế tiếp lại dùng cao quan hậu lộc sụ dỗ Mấy đương gia của đám thổ phỉ có ai là kẻ ngốc? Ba băng phái mạnh nhất đều đồng ý. Ba đại băng phái này cộng thêm hưng thủ băng, Điều hợp lại là một, mấy bang phái nhỏ tự nhiên không ai dám làm ngược với ý muốn của Hung Thú Bang. Nhưng bang phái nào dám làm ngược lại? 500 tiên thiên khiến kỵ. 500 tiên thiên chiến kỵ dễ dàng giết sạch. Lấy Hung Thú Bang của đồ đệ con, thêm 3 đại bang phái, tinh nhuệ nhất có 20 vạn quân thủ phỉ. Còn thủ phỉ phân tán ở phần lớn các bang phái nhỏ không có quân kỷ, nhưng số người lại cực lớn. Vượt quá 50 vạn. Đằng Thanh Sơn khẽ lắc đầu Số người tuy đông nhưng chỉ là một số... là một đồng hỗn độ Muốn không thể dựa vào bọn chúng Để mà đánh trận được Mà tập hợp 20 vạn đại quân của hùng thú bang Và ba đại bang phái cũng rất mạnh Đằng Thanh Sơn đã từng tới thái A Sơn Mạch vài lần Đã từng thấy qua thói quen của thú phi Ba đại bang phái đó Có thể như cửu lang bang lúc trước Tồn tại hơn trăm năm Đều biết quân kỷ là quan trọng Còn mấy cái bang phái nhỏ Hôm nay mạnh, ngày mai tiêu tùng Làm gì có thời gian mà quân với cha kỳ Đủ rồi Sa Cát Nguyên Hồng cười khởi thật đầu Như vậy cứ theo kế hoạch Trước tiên để cho Long Cương quân một hơi đánh hạ 5 tinh quận và mạnh phong quận Sau đó để 20 vạn hung thú quân Mỗi quận mỗi quận đồn trú 10 vạn quân Kiểm tra hai quận này triệt để Hãy có quân đội tiềm ẩn Có khả năng uy hiếp để quét sạch Xử lý không được thì để Long Cương quân xử lý Còn 50 vạn thổ phỉ giải giác kia cũng mặc kệ đi Gia Cát Nguyên Hồng lắc đầu nói tiếp 50 vạn thổ phỉ đó là đến từ mấy bang phái lớn nhỏ khác nhau Một khi cho bọn chúng đi các nơi thanh tra, càn quét Sợ rằng sẽ làm cho người trời cùng oán, thiên nộ dân oán Gia Cát Nguyên Hồng biết Quân đội mà không có quân kỷ chỉ đem đến tai họa Trên quan đạo của thái A Sơn Mạch Thổ phỉ đông đến nỗi lướt mắt không thấy hết tận cùng Lưng đeo hành lý, dẫn theo nữ nhân, Cưỡi ngựa, mặc sáp, Còn có không ít người mang theo cả chế con. Tóm lại, vô số thổ phỉ Đều mang ra sạn, chuẩn bị rời khỏi Thái A Sơn Mạch. Ha, ha, đại ca, nhị ca, tam ca. Dương đông thân mặc hỏa lưu chín giáp, Kệ thanh tông đạp tuyết mã, Trông rất uy phong. Thủ hạ của ta giờ đều đã tập trung. Từ nay về sau, Chúng ta không phải là thổ phỉ nữa, Chúng ta đã là thành vị quân rồi. ha, Ha, lão tứ, bệ nói hay lắm, đồng thích đao ta cũng có ngày làm thành chủ, ha ha. Một chàng hàn trong đầu chỉ có một bên tai, một bộ hỏa vụ chiến giáp, nhưng không hề mang theo mũ. Năm đó, lão tử đi vào thành một chuyến, tên họ Vương kia thật là ngạo mạn, nếu lão tử không phải chạy vào trong núi, chắc bị Hàn giận binh tế sai quyết rồi. Bây giờ, ta cũng đi tìm tên họ Vương đó. Nghị ca nói đúng, lão nghị, tới lúc đó trước mặt anh em Cắt lưỡi tên họ vương đó Xả giận cho huynh Một tên trung niên nam tử nho nhã cười nói Ba vị ca ca Không còn dương nữa nên xuất phát rồi Dương đông cười nói Được xuất phát Sau khi đầu lĩnh 4 đại băng phái Thái A Sơn Mạch hạ lệnh Dầm rộ rồi khỏi Thái A Sơn Mạch Từ nay trở đi 20 vạn quân này cũng không còn là thú phỉ Mà thành thành vệ quân Thật ra rất nhiều người Cũng là do bị vụt sống ép Không còn cách nào mới đi làm thù phỉ. Nếu có thể sống tốt, ai lại muốn đi sống dưới lưỡi đao. Bình minh ngày 8 tháng 11, một vạn Long Cương quân từ xế thành Nam Tinh quận lại thể hiện thực lực đáng sợ của mình. Mỗi một quân sĩ, Long Cương quân, ngày một cái là cao 10 trượng, xa hơn 10 trượng, ai cũng sức mạnh vô cùng. Những binh sĩ phủ tông phần lớn chỉ mới là tam lưu võ giả, thậm chí có người còn chưa đạt tới tam lưu võ giả. Trước mặt Long Cương quân, vốn là không có sức phản kháng. Trong thời gian uống hết một chén trà, Nam Tinh Quận Thành liền bị công phá. Nói ra cũng lạ, quân đội phòng ngự Nam Tinh Quận, Quận Thành không thể nói là nhiều, chỉ có vài vạn binh lính phổ thông. Sau khi chiếm được Nam Tinh Quận, quân sĩ Long Cương Quân ở lại Nam Tinh Quận Thành mà không đi, đợi tới 10 ngày sau. Một đội quân thủ phỉ lên tới 10 vạn người do Dương Đông lãnh đạo ùn ùn kéo tới Nam Tinh Quận. Long Cương Quân mới rời khỏi, tiếp tục tiến về phía Nam. Giết về hướng quận thành khác Mạnh Phong Quận Ngày 21 tháng 11 Long Khương Quân chiếm được Mạnh Phong Thành Lại có một đội quân thổ phỉ 10 vạn người đồn trú ở Mạnh Phong Thành Sau đó, quân đội Quy Nguyên Tông Lấy 20 vạn đại quân hung thù hỗ trợ Một vạn Long Khương Quân Làm chủ bắt đầu tiến hành Càn quét đẫm máu ở hai quận này Nhất thời một phần quân đội tiềm ẩn Ở các sơn thôn Hoặc là một ít quân đội tinh Anh tiềm phục trong thành Nhất nhất bị phát hiện Nam Tinh quận, Mạnh Phong quận quận lên một trận mưa máu gió tanh. Hàng ngàn hàng vạn thủ cấp bị chặt, lượng lớn quan tạo phản trực tiếp bị bắt đi làm khổ sai cả đời. Dương Châu, trong một phủ địa yên tĩnh ở Lộ Thành vào lúc trạng vạn. Một người mù mặc một người mù mặc hắc y đang nghe đạo chủ Thiết Viễn thuật lại việc phát sinh trong những ngày này. Sau khi chiếm được Nam Tinh quận, Mạnh Phong quận, Long Cương quận cùng với 20 vạn đại quân đột nhiên xuất hiện kia ở hai quận đó bắt đầu không ngừng lùng sục và thanh chừng và thanh trừng đẫm máu hiện nay mấy vạn nhân mã tiểm phục của chúng ta hoặc là bị giết hoặc là bị bắt bây giờ ở hai quận người của Thanh Hồ đảo chúng ta chỉ còn không tới 1.000 thiết phản thép giọng nói 20 vạn đại quân suốt cuộc từ đâu chui ra hai y hạt tử lạnh lùng hỏi tất cả không giống như chế kế hoạch của y Thanh Hồ Đào vốn không muốn cùng Quy Nguyên Tông mặt đối mặt, không có bất kỳ quân đội nào có thể cùng Long Cương quân bắt Tử Phượng Hoàng đối kháng. Ngươi dù nhiều, nhưng lửa của Bắt Phượng Hoàng đều có thể đốt làm cho toàn quân sụp đổ, Long Cương quân có thể giết đến nỗi toàn quân suy sụp. Cho nên trong kế hoạch của Thanh Hồ Đào, chuẩn bị dựa vào ưu thế của mình, mạng lưới nhân sự cũng chắc. Mạng lưới nhân sự vững chắc với trí lượng lớn người. Dùng các loại thủ đoạn tàn độc như hạ độc để đối phó Long Cương quân Theo bọn họ Sau khi chiếm đỉnh 5 quận phía Bắc Quy Nguyên Tông vốn Không thể lấy đâu ra người để cắn quét các quận phía Nam Vì vậy Kế hoạch chắc chắn thành công Đáng tiếc lại lói ra 20 vạn đại quận Hơn nữa Quy Nguyên Tông cực kỳ cẩn thận Không hề ham nhiều mà trước tiên chiếm Nam Tinh quận Mạnh phong quận Bắt đầu càn quét điên cuồng Từng bước lập doanh Hạ tử Kiểm Thành thấp giọng nói Dương Tông này, từng bước lập doanh, từng bước một, muốn từng chút, từng chút một nút trưởng bảy quận phía nam của ta, bây giờ đã nút hai quận, đợi khi nam tinh quận, mạnh phong quận đều nắm chắc rồi lại nút hai quận, nếu cứ như thế, không thể tiếp tục như thế, thiết phàn nhịn không được kêu.